Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 2 của truyện ngắn Phía sau anh là mặt trời, tác giả, hạc xanh, giọng đọc, hiền lương san, biên tập, hoài xuân Khi chúng tôi xuống đến mặt đất thì đường xá đã rát vàng ánh điện Cộng thêm những ánh sáng xanh đỏ phản chiếu lại từ những biển quảng cáo trên đường Tạo thành một khung cảnh ồn ào náo nhiệt, đủ màu đủ sắc Tôi bị gã kéo đi hết những con phố dài, cái nắm tay nhẹ nhàng như sợ hãi, lúc lại siết nhẹ như cố chấp, cứ thế kéo tôi đi mà không nói năng gì. Đến một đoạn vắng, chân đạp trên những chiếc lá ngập dưới lòng đường, tôi mới thức tỉnh, đứng lại và giằng tay mình ra khỏi gã. Gã vờ giọi thật đấy, còn coi như không quen biết tôi. Tôi có quen biết anh à? Tôi suýt xoa cổ tay Không nhìn gã, hẳn học đáp trả Muốn dĩ chỉ là chuyện tranh chấp một đôi giày đáng xấu hổ thôi Không cần phải tỏ ra quen biết Hơn nữa, nếu gã là một người thù dai Thì công việc của tôi cũng sẽ nói lời thưa sáu tạm biệt tôi Vậy thì, thay vì nhận ra gã Tôi thấy tốt nhất là coi như không biết gì Nói xem, thực sự không nhớ ra tôi sao? Gã cố nhìn sâu vào mắt tôi trong mắt gã mênh mông dịu vợi, hình như không phải là hăm dọa, không phải là giận dữ, mà là sự mời mọc tôi bước vào cái vùng quá khứ của gã. Nhưng tôi vốn dĩ giống như một con nhím, lúc nào cũng sủ lông lên ứng phó với xung quanh. Tôi cũng lại bị chuyện sa thải làm cho quên hết tất cả. Công ty xấu xa nhất trong quá khứ cũng chưa chấp tôi được 3 tháng chẵn. Tôi không muốn công ty mới đến làm chỉ chưa đầy 2 tuần đã biến tôi thành một kẻ vô sản lần tiếp theo, chỉ vì tôi có xích với cấp trên. Thấy vậy, tôi bèn cười cầu hòa. <cười> "Này anh, chỉ là một chiếc giày thôi, có cần khổ sở như vậy không? Hơn nữa, anh lại là đàn ông, anh mua một chiếc giày phụ nữ làm gì? Phụ nữ như tôi đã khổ sở lắm rồi, vì không thể có được chiếc giày còn lại. Hay là anh nhường nó cho tôi đi." Nói quanh co một hồi, Tôi lại chuyển bại thành thắng Tỏ rõ quan điểm không muốn nhường lại chiếc giày Đồng thời còn tranh thủ xin thêm chiếc giày còn lại chỗ gã Tôi bất giác thấy vui Niềm vui rất trẻ con Mà tôi lượm lạt được lúc cuối ngày Em thật là kỳ lạ đấy Bướng bỉnh như thế này sao Thôi được rồi Không nhớ cũng không sao Tôi sẽ từ từ chờ đến khi nào em nhớ ra cũng được Phía đuôi mắt gã ánh lên thứ ánh sáng lạ lùng Lời nói cũng vô cùng khó hiểu Tôi đứng như bị đóng băng ở đó Cộng thêm cái dáng vẻ bất cần khi gã nói Tôi thấy hình như đã từng gặp ở đâu đó Nhưng càng cô nhớ thì lại càng không thể nhớ ra Để cho tôi im lặng được chừng 3 giây Gã lại nhanh chóng nằm lấy tay tôi Kéo đi, vẫn kiểu cách nhẹ nhàng Nhưng không cho đối phương có cơ hội chống cự Gã vừa đi vừa nói Dù sao cũng để tôi đưa em về, muộn rồi Gã nói vẻn vẹn có thế, rồi ẩn tôi lên xe, không giải thích gì thêm. Hình như trong cuốn tử điển của gã chỉ có một vài từ lộn xộn, lúc sắp xếp được thành công cũng vô cùng ngắn gọn. Tôi thấy những câu mà gã từng nói chỉ có thể hiểu được 80% ý nghĩa, còn lại đa phần là tôi không hiểu gì. Những ngày sau khi tới công ty, tôi cố gắng tránh mặt đến mức nào thì vẫn có lúc và phải gã. Chúng tôi không giao tiếp nhiều Mỗi lần gặp tôi thường cúi đầu Gã nhìn tôi chăm chú một lúc Rồi cũng nhanh chân đi mất Dù sao thì gã cũng là cấp trên của tôi Tôi lại không muốn lịch sử Bị đuổi việc của mình bị dày thêm nữa Nên áp dụng phương châm Tránh voi chẳng xấu mặt nào Một lần công ty có buổi liên hoan Tôi không hay giao tiếp với đồng nghiệp Nên lúc ngồi cùng mọi người Cũng không biết nói chuyện trời đất gì Cho thấy đỡ ngại ngùng Gã ngồi cùng ban lãnh đạo được một lúc, dạo bước ra chỗ tôi, không cần hỏi han cũng không xin phép, lập tức ngồi xuống bên cạnh, đỡ chén rượu cho tôi. Mọi người đều ồ lên rồi hết lời trêu chọc, tôi giả câm giả điếc, cắm đầu xuống bàn ăn cho đỡ ngược. Thật ra thì tôi đúng là không biết uống rượu, tự nhiên có người ra đỡ hộ thấy cảm kích vô cùng, chỉ tiếc người đó là gã. Tôi không quen thể hiện thái độ cảm kích với người mà mình có ác cảm. Vậy nên chỉ biết cắm đầu mà ăn thôi. Tiệc tàn, mọi người còn rủ nhau đi karaoke. Tôi cố ý né tránh, xin phép về trước vì dù sao cũng đã muộn. Vì tôi không phải nhân vật chủ chốt, cũng không phải là người có tiếng nói. Nên tôi được giải phóng sớm cũng là chuyện bình thường. Đi đường được một đoạn, thấy gã xuất hiện phía sau, mặt hơi đỏ, có lẽ do uống nhiều rượu. Những lời nói ra cũng vô cùng tiết kiệm. Không khác mấy so với lúc bình thường Vẫn chưa nhớ ra sao Tóm lại Anh muốn tôi nhớ cái gì đây Ngoài chuyện chiếc giày tôi đắc tội với anh ra Còn gì để nhớ nữa Mà không, không thể nói là tôi đắc tội được Dù sao thì Tôi còn chưa nói xong Thì bị chặn lại bởi một bờ môi ấm Một nụ hôn rất sâu miên man như thể dài vô tận Lúc ý thức được tình trạng bị cưỡng hôn của mình, tôi mới luống cuống dùng lực đập vào người gã. Hình như hơi men từ phía gã truyền cả sang tôi, khiến má tôi nóng bừng. Chúng tôi đứng im lặng rất lâu, không khí ngột ngợp, ngợp bao trùm. Tôi không biết tại sao lại cảm thấy tim đập lạ lùng như thế khi đứng trước mặt gã, cũng không biết tại sao mình không hét toáng lên hay đánh trả. Tôi mơ hồ nhớ ra, trong quá khứ hình như đã từng có lúc chúng tôi đứng đối diện nhau như thế này có những quãng thời gian trôi qua rất chậm là rất nhạt nhòa lẩnn sâu trong tâm trí tôi hầu như sau khi sự cố đó xảy ra mọi người xung quanh tôi đều không muốn nhắc đến sợ làm tôi bị tổn thương Tôi có quen một cô bé rất xinh xắn rất ngoan ngoãn lúc nào cũng e ấp ngại ngùng cô bé đó vô cùng trong sáng là hàng xóm bên cạnh nhà tôi, Chúng tôi cùng lớn lên bên nhau, mọi sở thích đều giống nhau y hệt Một lần chúng tôi cùng dắt tay nhau đi mua một đôi giày mới ra của nhãn hiệu nổi tiếng mà chúng tôi thích Trên đường đi chúng tôi gặp tai nạn, cô bé ấy không qua khỏi Tôi bị thương phải nằm viện một thời gian, sau đó tất cả ký ức đau buồn đều bay biến mất Bác sĩ từng nói đó là chứng bệnh sợ hãi quá khứ, muốn lẩn trốn quá khứ Tôi được bao bọc trong một cuộc sống bình yên mới Không còn một cô bạn thân bên cạnh Không còn nhà hàng xóm kế bên Gia đình họ cũng chuyển đi nơi khác Bởi anh trai cô bé cũng bị ám ảnh sau cái chết của em gái mình Tại sao lại là đôi giày đó? Tại sao lại là anh? Tôi cảm giác như cổ họng mình đắng ngắt nước mắt không biết đã chảy ra gỏ má từ bao giờ Gã vẫn đứng đối diện tôi Nhìn tôi trầm ngâm không nói Khẽ chạm vào một bên vai tôi, đợi một lúc cho tôi thôi nức nở, kéo tôi dựa vào vai mình. Nhớ ra rồi đúng không, cuối cùng cũng có thể tìm được em. Anh không nghĩ rằng mình gặp lại em cho đến khi cùng em mua một đôi giày duy nhất đó. Hôm ấy là ngày dỗ của em gái anh, anh đến đó như thói quen, không ngờ gặp lại em. Trước mặt tôi không phải là gã xét biến thái đã tranh chấp một đôi giày với phụ nữ, mà là người anh trong quá khứ. Chúng tôi đã từng lớn lên bên nhau, cùng che chở cho một cô em gái nhỏ, rồi cùng vì sự ra đi của cô ấy mà tổn thương. Nhưng quá khứ không phải là để trôn tránh, mà để con người ta học cách đối mặt. Dù quá khứ có đau thương đến nhường nào, thì chỉ có sự dũng cảm đối mặt mới chiến thắng được chính bản thân mình. Tôi nhìn ra dáng vẻ cô độc của anh, vẻ bất cần và lạnh lùng hiện ra trên đôi mắt kiên định. Nhớ lại quãng thời gian lẩn tranh quá khứ đau khổ của mình. Tôi muốn đưa tay lên khuôn mặt anh, như thể chạm nhẹ vào đó, có thể kết nối được tâm hồn giữa chúng tôi. Tôi ngửa nghệch hỏi. Anh ổn chứ? Anh mỉm cười, đan lấy tay tôi. Có thể không ổn sao? Anh tìm thấy mặt trời của anh rồi. dù phải chờ đợi khá lâu nhưng cuối cùng cũng có thể tìm thấy rồi Tôi là một đứa đã lãng quên quá khứ, nhờ có anh mà tìm thấy được, sống một cuộc sống không còn vô lo vô ưu cũng không còn cảm giác trống rỗng mỗi khi nhìn lại quãng đường mình đi qua Anh nói tôi là mặt trời của anh vì anh vẫn nuôi hy vọng tìm lại tôi Anh nói mặt trời đúng là ở rất xa và rất chói mắt không một ai có thể nhìn trực diện Mà không sợ bị tổn thương Nhưng cũng chính vì thế Mà mặt trời chỉ tồn tại duy nhất trên đời này Tất nhiên Chuyện anh tìm gặp tôi Không phải chỉ là một lần tình cờ Ở cửa hàng bán giày Mà còn là một câu chuyện dài khác Đằng sau những năm tháng chúng tôi xa nhau Nhiều ngày sau đó Chúng tôi học cách Để hòa nhập vào cuộc sống của nhau Vốn dĩ cuộc sống này không hề dễ dàng Có thể tìm lại nhau Cũng là một điều quá sức khó khăn Chúng tôi tựa vào nhau và cùng gột rửa vết thương của quá khứ Vết thương đã qua tuy lành ra nhưng bất cứ lúc nào nhớ lại cũng gợi những tiếng thở dài đến não lòng Tôi cũng luôn tâm niệm rằng tình yêu thương giống như những ánh sáng lan tỏa từ mặt trời ở một nơi rất xa trái đất Dù khoảng cách có là bao xa đi chăng nữa, vẫn đủ ấm áp để sưởi ấm những con tim khở khạo, ôm lạnh giá vùi trong đơn côi Mỗi chúng ta sẽ tìm thấy một mặt trời cho riêng mình Khi ấy, nhất định đừng để mây mù che đi ánh sáng của họ Bởi lẽ, chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn I didn't stand in your way Now I love you more than I Loved you before and now Where I'll find comfort God knows Cause you Left me Just when I needed you most Oh yeah you when I needed you most You mm -hmm. mm -hmm. left me that. Just when I needed